Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngọc Lan sau khi nghe những lời của Duy Hoàng và Phương Dung Cùng với thái độ của hai người họ Thì cô chỉ biết đừng đó khóc mà nhìn hai người kêu nói vui vẻ Cầm tay nhau đi vào phòng Nhìn thấy Phương Dung đã bước vào trong Chỉ còn lại Duy Hoàng đang đứng bên ngoài nói chuyện với nhân viên đại tần Thì lúc này Ngọc Lan mới cao rộng Nhìn chầm chầm Duy Hoàng mà nói Vì yêu anh Yêu anh em nguyện bất chấp Em mặc kệ hết Cho dù có ra làm sao thì em vẫn làm Chỉ cần có được anh bên cạnh là em mãn nguyện rồi. Anh hãy đợi đấy, rồi anh cũng sẽ thuộc về em. Anh sẽ tự nguyện rời xa nó mà tìm đến em và bên em mãi mãi. Còn nó, em sẽ không cho nó có cơ hội cướp mất anh khỏi tay em đâu. Cậu muốn giành lại không? Cùng nó cùng Hồng Lan vừa dứt, thì sau lưng cô xuất hiện một giọng nói dàn nua của phụ nữ vang lên. Ngoái đầu nhìn lại thì thấy trước mặt cô lúc này là một người phụ nữ trung niên, tuổi chừng hơn 40 đang nhìn cô. Nhìn qua một lượt từ đầu đến chân, Thì cô thấy người phụ nữ này tuy nét mặt có phần hơi già và nhiều nếp nhăn, nhưng da dẻ vẫn hồng hào và dáng người đầy đặn. Ngoại trừ khuôn mặt và mắt có vài nếp nhăn do tuổi già, thì nhìn tổng quan, Ngọc Lan đánh giá người đứng trước mặt cô, nếu nhìn từ sau lưng thì chẳng khác gì một cô đang sắp bước sang tuổi 30. So với thân hình của cô, thì người phụ nữ này phải nói là hơn cô đến mấy phần. Bàn tay vẫn còn rất đầy đặn, ngón tay dài, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi cong, chân mày lá liễu. Về phần cứng thì thân hình thon gọn, ba vòng lồi lõm tròn đường cong mềm mại rõ nét, vòng 1 còn to hơn cả cô. Đang định lên tiếng hỏi thì bà lão đã lên tiếng nói. "Muốn giữ cậu thành điền đó bên cạnh thì đi theo tôi." Nói rồi người phụ nữ kia quay người bỏ đi ra cửa chính. Ngọc Lan đứng tần thờ, nhìn theo dáng đi của người kia mà không khỏi nuốt nước bọt. Cô không thể tin vào mắt mình, khi mà tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ ở độ tuổi đó mà thân hình vẫn đẹp và quyến rũ đến như vậy. Ngay cả cũng là phụ nữ mà cũng không thể kiềm chế được khi nhìn thấy. Đứng nhìn theo mà trong đầu cô thầm nghĩ. Nếu như cô là đàn ông thì chắc chắn không thể nào mà không nhìn chăm chú vào mông người này được. Thế Ngọc Lan đứng thở người ra thì một chị nhân viên Lệ Tân đi lại đứng gần cô nói nhỏ. Bà ấy là cô Hoa, chú của khách sạn này đấy. Em nói sợ chị không tin. Nhìn bà ấy vậy chứ, thật ra là bà hơn 50 rồi đấy. Nghe chị nhân viên Lệ Tân nói tuổi của người phụ nữ kìa mà Ngọc Lan há hốc mồm kinh ngạc hỏi lại. Mà ánh mắt vẫn không rời khỏi người bà Hoa Cái gì? Em nói bà ấy bao nhiêu? Ngoài 50 rồi cơ hả? Đoạn cô tặc lưỡi cảm thán Ngoài 50 mà nhìn người bà ấy còn đẹp hơn cả chị em mình Không được Ngọc Lan nói thêm Chị Tiếp Tân lên ngắt lời nói tiếp Nhưng mà bà ấy là thầy bùa đó chị Bà ấy là bùa yêu Linh Lâm đó Em thấy bà ấy nói chị đi theo là muốn giúp chị đó Nói dù chị nhân viên Lệ Tân Chỉ chỉ tay ra ngoài cổng chính khách sạn Mà dụng Ngọc Lan Bà ấy đang móc tay gọi chị kìa. Đi theo bà ấy đi, tôi bà làm cho cái bùa để giật ông kia về. Nhưng mà... Thế Ngọc Lan ấp úng, chị nhân viên lễ tân lại nói. Còn nhưng gì gì nữa? Chị có yêu anh ta không? Cô muốn anh ta mãi mãi thuộc về một mình chị không? Cô muốn trả thù hai người bọn họ không? Ngọc Lan nghe xong chị kẽ gật đầu không đáp. Thế Ngọc Lan gật đầu chị nhân viên lễ tân lại tiếp. Vậy thì mau đi theo bà ấy đi, chứ còn chẳng chừng gì nữa. Đi đi, em đảm bảo búa rất linh. Em cũng xin buộc của bà ấy về để giữ cho chồng em khỏi đi theo cái đê này. Chị yên tâm đi, buỒ linh lắm, không sao đâu mà sợ. Nghe em, đi theo bà ấy đi, không tốn tiền đâu. Thế chị nhân viên lễ tân nói chắc ăn như vậy, thì Ngọc Lan cũng bản tin bản nghi. Nhưng vì nghĩ đến Duy Hoàng đang nằm ôm ấp bởi Phương Dung trong kia, lại thêm chuyện cô bạn thân ngày nào bây giờ muốn giết mình, đã thế lại còn hạ nhục khinh rẻ, thì trong lòng càng thêm căm phẫn. Đang định toan bức đi, thì chị nhân viên lễ tân lại kéo tay Ngọc Lan lại mà nói thêm. Mẹ bảo này, bà ấy với cách làm đẹp, da trẻ đẹp hơn. Nếu chị muốn xin nhiều hơn như là kiếm tiền hay là cặp bộ đại gia, thậm chí là giết người, thì bà ấy cũng đều giúp chị được. Thôi chị đi mau đi, kẻo bá ấy đợi lâu lại đổi ý không giúp. Vừa nói, chị nhân viên lệ tân vừa đưa tay chỉ chỉ về hướng bà Hoa. Ngay vậy, trong lòng Ngọc Lan liền có một thứ gì đó thôi thúc cô nhanh chân chạy ra. Thế vậy thì bà Hoa liền nói vọng vào. Thông thảm bà đi, không cần vội. Ngụy Bội Thịnh Ngọc Lan liền chạy chậm lại, rồi bước từng bước chậm rãi đến gần Bàng Hoa. "Đợi cô lại gần rồi, Bàng Hoa mới chỉ được một cái, giơ chỉ tay về bên trái khách sạn." Ngọc Lan hướng mắt nhìn sang, thì thấy chỗ đó có một chiếc ô tô thuộc dòng Mercedes-Benz đang đỗ. Thích Ngọc Lan đang chau mắt ngơ ngác, Bàng Hoa điện nói: "Biết lái ô tô không?" "Dạ biết ạ." "Vậy thì tốt, cô đó đi tôi về nhà rồi nói chuyện, cứ lên xe đi, dù tự khắc sẽ biết đường." Nói rồi Bàng Hoa liền đưa chìa khóa xe cho Ngọc Lan. Rồi kết thúc đi trước mà không đợi cô nọ thêm gì nữa. Thấy vậy thì cô liền vội vã đi theo đến chỗ chiếc xe. Sau khi lên xe, Bạch Hoa không nói thêm câu nào nữa mà chỉ khẽ gật đầu rồi vỗ nhẹ vai Ngọc Lan một cái. Ngay tức khắc cô có cảm giác lâng lâng cả người nhẹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net